chương ba chương chương tư do trái tim sẽ thắng được lý trí khi bạn giận dữ với ai chút được cơn thịnh nộ lên đầu người đó bạn thấy hạ dạ lắm nhưng người ấy cảm thấy gì lúc đó hài lòng như bạn không Và cái giọng gây gỗ thái độ cừu thị của bạn có làm cho người ấy muốn hòa giải với bạn không? Woodrow Wilson nói Nếu bạn đưa hai quả đấm ra Nói chuyện với tôi Thì bạn có thể tin chắc rằng Tôi cũng đưa ngay hai quả đấm ra Với bạn liền Nhưng nếu bạn nói Chúng ta hãy ngồi xuống đây Và ôn tồn nói chuyện với nhau Vì ý kiến chúng ta khác nhau Cho nên phải rán tìm nguyên nhân Chỗ bất đồng đó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 nói dẹp được những làn sóng thù nghịch bao vây ông, đang muốn nhận ông xuống và làm cho một số đông thợ theo ông. Ông giảng giải với họ một cách thân mặt, khéo léo đến nỗi thợ đình công trở lại làm việc mà không hề nhắc tới sự xin tăng lương nữa, mặc dầu trước kia họ chiến đấu giữ thợ như thế. Dưới đây, tôi sẽ chép lại đoạn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 Ông hội trưởng công ty đó là ông Blake đã không giận dữ, chửi, dọa, áp chế, mắng họ là cộng cộng sản, mà lại còn nịnh họ nữa, khen họ trên mặt báo rằng họ có thái độ ôn hòa, thấy đoàn đình công tự vệ không có việc làm, ông biếu họ găng, bao tay và những trái cầu.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 Hẳn hỏi, một người khác lại dọa trả lại phố, nếu ông không có cách nào cấm người mướn từng trên ngáy ban đêm. Ông ấy nói, gặp được người như tôi, vui làm sao, rồi không cần xin ông, ông cũng tự hạ tiền mướn xuống một chút. Tôi xin hạ xuống nhiều hơn nữa, ông ta bằng lòng liền.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 đối với tôi quan trọng lắm và tất nhiên là tôi muốn sự tiếp đãi được hoàn toàn chu đáo. Thường thường trong những dịp long trọng như vậy, tôi muốn anh hầu bàn Imile lo toan giúp tôi, nhưng hôm ấy anh Imile tới không được, mặc dầu tôi có dặn trước anh cho một người phụ việc lại thế. Thật là tai hại.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 và tôi hiểu rằng có rầy anh Imi lẽ cũng vô ích chỉ làm cho anh ấy giận oán tôi và không muốn hầu tiệc giúp tôi nữa tôi rán tự đặt tôi vào địa vị của anh và thấy rằng anh không chịu trách nhiệm trong bữa tiệc đó vì không phải anh đi chợ cũng không phải anh nấu món ăn người phụ của anh vụng dạ đâu phải lỗi của anh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 Tôi muốn anh hiểu rằng khi tôi đãi khách, tôi rất cần có anh giúp tay tôi. Anh là người hầu bàn khéo nhất tỉnh nữ ước này. Tôi hiểu hôm trước không phải anh trông non bữa tiệc, anh không có lỗi chi hết. Mây mù tan hết, anh imi nè, mỉm cười đáp, thưa bà, quả vậy bữa tiệc đó hỏng là lỗi tại đầu bếp, chứ không tại tôi. Tôi tiếp Anh Ymi nè Tôi Tính Đãi vài bữa tiệc nữa Tôi muốn hỏi ý kiến của anh Anh nghĩ tôi có nên giữ chị đầu bếp không Thưa bà Nên nắm chứ Sự đáng tiếc lần trước Chắc chắn không xảy ra nữa đâu Tuần sau tôi đãi khách bữa trưa Anh Ymi nè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 Anh dắt bốn người phụ lại hầu khách chứ không phải một người như thường lệ. Cuối bữa, đích thân anh dâng khách một món tráng miệng thật ngon. Khi ra về, bà khách quý nhất của tôi hỏi, bà có thuật gì mà người hầu tận tâm và khéo léo như vậy? Bà ấy nói đúng, tôi có thuật lạ là biết dùng lời lẽ ôn tồn và những lời khen thành thật.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 Thì tại tỉnh Boston mà hồi đó tôi không có hy vọng gì đi tới được xảy ra một chuyện chứng minh chân lý dạy trong bài ấy câu chuyện đó ba chục năm sau nghĩa là mới đây bác sĩ a hobi theo học lớp giảng của tôi kể lại cho tôi nghe như sau này hồi đó những tờ báo ở Boston đăng đầy những quảng cáo của bọn lang băm và của bọn cô mụ vườn, mà môn thuốc và cách đỡ đẻ của họ đã làm cho nhiều người nguy tính mạng. Vài cô mụ đó bị bắt, nhưng nhờ vận động với vài chính khách, họ chỉ bị phạt một số tiền nhỏ thôi. mối phấn uất dữ dội tới nỗi những người lương thiện ở Boston nổi cả dậy, la ó còn các vị mục sư đăng đàn mà sát các báo cầu chúa chừng trị những con buôn nhấp nhúa đó đi. Dân gian kêu nài đủ cách mà vô hiệu. vụ ấy đưa tới nghị viện bàn cãi sôi nổi nhưng rốt cuộc cũng vì sự thối nát trong chính giới.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 Kể từ thứ hai, tôi nhất định tẩy tờ báo Heran cho hết những bài quảng cáo có hại, những thuốc đọa thai sẽ hoàn toàn bị trừ tuyệt, còn những quảng cáo y dược có ích lợi chung không thể nào từ chối hết được, tôi sẽ kiểm duyệt gắt gao cho nó thành ra hoàn toàn vô hại.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 ruồi ưa mật. Vậy bạn muốn cho người khác theo ý bạn, xin bạn đừng quên quy tắc thứ bốn: nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên sẵn. nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên sẵn. ruồi ưa mật.